Chương 171, phân quyền, chỉ là các ngươi rốt cuộc cũng là chính nhị phẩm phi tử, hiện tại lại thay bản cung quản lý cung vụ, Trần Mạng Nhu dựa vào tháp, chậm ri nói, tầm mắt từ trên người vài người đảo qua, chỉ thấy trên mặt Đức Phi hiện lên phẫn hận, Huệ Phi chỉ cúi đầu không lên một tiếng, trên mặt Thục Phi hơi có vẻ xấu hổ, việc này tuy rằng đã giải quyết, nhưng cũng không thay đổi được kết quả nó đã đã xảy ra, cung Phi ra tay quá nặng, nói nhẹ chút. Đó là hai người tính nết bất hòa, nói nặng chút, thì là không có quy củ, các nàng như vậy, là bôi đen trên mặt hoàng gia, vạn vạn không thể xem nhẹ, hậu cung này đã bao nhiêu năm, cũng thật không xảy ra chuyện hai phi tử trực tiếp động thủ đánh nhau, Trần Mạng Nhu thở dài, nói tiếp, các ngươi tuy rằng đã xử phạt, bản cung nơi này nhưng cũng phải tỏ vẻ một chút, lập xuân, ngươi đi truyền ý chỉ bản cung, vương trữ viện cùng tàng trữ viện không tuân thủ quy củ. Coi rẽ thể diện hoàng gia, biếm dây hai người thành tòng thức phẩm tiểu nghi, lập xuân lên tiếng, xoay người mang theo vài tiểu cung nữ đi hướng trường nhà cung, ánh mắt trần mạng nhu không rời thuộc phi các nàng, tự nhiên là thanh thanh sở sở thấy sắc mặt thuộc phi trắng bạch, khăn tay trong tay huệ phi nắm thật chặt, về phần đức phi, hoàn toàn không để ý, chỉ cần không phải biếm phân vị của nàng là được, húng hồ, lục phẩm trở xuống, chính thức phẩm hay là tòng thức phẩm, thật tình khác nhau không lớn. Về phần vài người các ngươi, giám thị bất lực đôn đốc không nghiêm, thời điểm xử trí cũng không quyết định thật nhanh, ngược lại lại chờ sự tình nháo lớn, bản cung cũng thu được tin tức, các ngươi mới đi qua, chuyện trong cung, các ngươi cũng quá coi như trò đùa, Trần Mạng Nhu vừa dứt lời, Huệ Phi liền vội vàng kinh sợ đứng dậy hành lễ, thiếp thân hổ thẹn, vô có mặt mũi gặp Hoàng hậu nương nương, thiếp thấy thẹn với Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, không thể hoàn thành chức trách của mình. Thỉnh Hoàng hậu nương nương dán tội, trong mắt thuộc Phi hiện lên không cam lòng, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy hành lễ bồi tội, Đức Phi cũng đi theo đứng dậy, Trần Mạng Nhu cũng chưa nói cho các nàng đứng lên, sắc mặt thật là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, lúc trước thời điểm bản cung đem cung vụ giao cho các ngươi quản lý là nói như thế nào, chuyện trong cung, không có lớn nhỏ nặng nhẹ chi phân, các ngươi muốn tận tâm hết sức thay bản cung quản lý tốt hậu cung này, phàm là có chuyện. Phải nhanh chóng xử lý, xử lý không được, lại đến nói cho bản cung, các ngươi nhìn xem, chuyện hôm nay, giống cái gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, các ngươi đã không thể quản lý toàn diện hậu cung, có thể thấy được là bản cung phân công cho các ngươi nhiều việc lắm. Sau khi Trần Mạng Nhu răng dạy mấy người thuộc Phi các nàng một chút, cho Lập hạ truyền Thành Phi cùng Phó Phi đến, lúc trước bản cung nói là để cho Thành Phi cùng Phó Phi giúp đỡ thuộc Phi một chút. Chính là hiện tại xem ra, thuộc Phi ngươi xem trọng chính mình, thuộc Phi tuy rằng không quên giải trang tiểu cựu, nhưng là quyền lực tới tay, cũng thật sự không quá vui để cho người ta phân ra. Gần nhất là Phó Phi cùng Thành Phi đều là trong cung lão nhân, nếu cung quyền phân đến trong tay hai người các nàng, vậy mình khẳng định sẽ thành quan can tư lệnh. Thứ hai, Phó Phi giả tâm không nhỏ, Thành Phi nơi đó còn có tiểu hoàng tử, nếu hai người kia được công lao, đối mình cũng là đại uy hiếp, cho nên... Thục Phi cũng chưa từng trọng dụng Phó Phi cùng Thành Phi, Thành Phi hoàn hảo, nàng luôn luôn không sao cả, trừ bỏ đối ngũ hoàng tử thực để bụng, chuyện còn lại căn bản không để trong mắt, mà Phó Phi thì không giống, không ít lần ngoài sáng trong tối hướng Trần Mạng Nhu cáo trạng, thiếp không dám, thân mình Thục Phi run một chút, vội vàng hành lễ, trong lòng hận Phó Phi muốn chết, còn Phó Phi lại là vẻ mặt tươi cười tiến lên hành lễ với Trần Mạng Nhu, thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương không cần ngại thiếp lắm miệng, Thục phi nương nương luôn luôn cảm thấy mình có khả năng, ít quan tâm thiếp cùng Thành phi tỷ tỷ, sắc mặt Thục phi cứng ngắc một chút, miễn cưỡng kéo khóe miệng, nguyên bản bản cung là sợ phiền toái Thành phi muội muội cùng Phó phi muội muội, lại không nghĩ rằng làm cho Phó phi muội muội hiểu lầm một phen tâm tư bản cung, thôi, ngày sau bản cung phải làm phiền Phó phi muội muội nhiều hơn mới tốt. Phó phi đang muốn nói chuyện, Trần Mạn Nhu khoát tay nói, "Được rồi, Ngày sau ngươi cũng không cần làm phiền Phó Phi, Phó Phi nơi này, bản cung có chuyện khác an bài, nói xong, lấy ra tờ giấy đưa cho Phó Phi. Sau khi qua Tết Trung Nguyên, các cung điện, nhất là vật phẩm hiến tế Thái Miếu bên kia cùng Phụng Tiên Điện, ngươi tra xét rõ ràng, xem có hư hao hoặc là thiếu hay không, chuyện lần này làm tốt, bản cung có thể yên tâm giao cho ngươi càng nhiều chuyện. Trên mặt Phó Phi mang theo vui mừng, vội vàng hướng Trần Mạng Nhu hành lễ. Tỏ vẻ mình nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, vạn sẽ không cô phụ hoàng hậu nương nương ân điển, thuộc phi ở một bên dẫn đến đâu gan. Chuyện vật phẩm hiến tế, tuy rằng không có bao nhiêu mở có thể mò, nhưng là, việc này đại biểu một loại thể diện, vật phẩm hiến tế trọng yếu ra sao, thì là thể diện hoàng thất. hiện tại nàng là một chính nhị phẩm phi tử chẳng qua có thể quản quản vải vốc trà cụ này nọ của các cung, phó phi là tòng nhị phẩm lại có thể cầm lông gà xem như lệnh tiễn. Thật sự là đáng giận, Trần Mạng Nhu ngay cả một ánh mắt cũng chưa cho Thục Phi, chỉ nhìn Thành Phi nói, bản cung biết ngươi luôn luôn là người yêu lười nhát, chính là, bản cung nơi này quả thật là không phân thân được, việc này, bản cung cũng là giao cho ngươi mới yên tâm một chút, Thành Phi cười nhạo một tiếng, mi tâm nhiếu nhíu, ngươi cũng sắp người thanh nhàn nhất ở hậu cung, ngươi còn nói ngươi không phân thân ra được, lưu quỷ đi, mắt thấy sẽ đến 15-8 tháng, tất cả sự tình... Còn không có chuẩn bị, Thành Phi muội muội ngươi là người có khả năng, liền tạm thời lĩnh chuyện này đi, Trần Mạng Nhu coi như không phát hiện treo gẹo trong mắt Thành Phi, chỉ cười nói, ngươi làm tốt, trên mặt bản cung coi như có mặt mũi, Thành Phi biểu môi, đứng dậy hành lễ, nếu Hoàng hậu nương nương nói như vậy, vậy thiếp cũng cũng chỉ có thể muôn chết không chối từ, thỉnh Hoàng hậu nương nương yên tâm, thiếp nhất định làm tốt chuyện lần này, vạn vạn không chậm trễ nương nương chính sự. Vốn thuộc phi quản vải dệt trà cụ chờ này nọ các cung, Huệ phi là quản chuyện tiền tiêu hàng tháng cùng với Ngự Thiện phòng, mà Đức phi là quản chuyện chọn mô cùng an bài nhân thủ, Trần Mạn Nhu hai ba câu nói đã đem chuyện của ba người các nàng ba tước hơn một nửa, đừng nhìn tước đi không nhiều lắm, đó là vấn đề mặt mũi, ngươi nghĩ, nguyên bản mọi người đều biết, ba người thuộc phi giúp đỡ hoàng hậu nương nương quản cung vụ, lúc này bỗng nhiên lại có người khác đi ra quản, vậy ba vị trước kia có hay không phạm sai lầm cho nên bị Hoàng hậu nương nương xử phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ba người đều không thể nào tốt, chẳng qua cũng không dám ở trước mặt Trần Mạng Nhu lộ ra cảm xúc phẫn hận linh tinh, thuộc phi huệ phi cùng Đức Phi. Chuyện hôm nay các ngươi tuy rằng là cuối cùng xử lý tốt, lại mất tiên cơ, cho nên, mỗi người trở về sao chép một lần cung quy, bản cung xử trí như vậy. Các ngươi có ý kiến, cái này cũng chưa tính xong. Trần Mạng Nhu còn nhớ thương chuyện lúc trước đâu, đôi mắt thuộc phi ứng đỏ, hành đại lễ nói, thiếp tử biết có tội, hoàng hậu nương nương đã xử phạt rất nhẹ, thiếp cam tâm lĩnh phạt, huệ phi tất nhiên là sẽ không tùy tiện xuất đầu, viết một lần cung quy mà thôi, nàng coi như luyện chữ, về phần mất đi một bộ phận quyền lực, tổng hội sẽ có một ngày trở về, mà Đức Phi tuy rằng bất mãn, nhưng là xét thấy Vĩnh Hòa cung cách trường nhạc cung gần nhất, trách nhiệm của nàng lớn nhất. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, xử trí xong chuyện lần này, đem đám người thuộc Phi đuổi đi, Trần Mạn Nhu lại nhéo nhéo mi tâm, Thục Phi các nàng quản lý cung vụ cũng có thời gian gần 2 tháng, mình thừa dịp cơ hội lần này lại đem quyền lực các nàng phân tán một ít, cũng đỡ phải các nàng ôm thành đoàn, nhưng là, mình có muốn đi thỉnh tội từ An Thái Hậu đâu, nương nương, từ An Thái Hậu tuy rằng quý 6 Thái Hậu, nhưng là chuyện hậu cung, ngày mới là làm chủ. Lập Xuân nghe được câu hỏi của Trần Mạn Nhu, lập tức nói. Trần Mạn Nhu cười lắc đầu. Bản cung tuy rằng là hậu cung đứng đầu, nhưng Thái hậu là mẹ ruột Hoàng thượng. Nếu nàng muốn biết, bản cung thật đúng là không thể không đi nói. Hoàng thượng bên kia ngược lại không cần lo lắng. Chính là Từ An có vẻ khó thu phục. Trần Mạn Nhu lại duỗi tay xoa xoa mi tâm. Nàng phát hiện, sau khi làm Hoàng hậu, nàng suy nghĩ càng nhiều, thậm chí còn không thoải mái bằng lúc làm Quý phi. Nương nương, việc này lại không trách đến trên người ngài, lúc trước, không phải Thái hậu nương nương tự mình nói, muốn ngài đem cung vụ giao cho Thục Phi các nàng sao, lúc này xảy ra chuyện, lại muốn ngài tới thu thập tàn cục, Thái hậu nương nương chính là lại, Lập Xuân không nói ra lại nuốt vào bụng, nhỏ giọng thăng thở nói, ngài lúc này cũng chưa quản sự, hậu cung này xảy ra chuyện, tự nhiên cũng không trách đến trên người ngài, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ vẻ lo lắng trên mặt tảng ra, cười gật đầu, ngươi nói rất đúng, lúc này chúng ta đi từ An Cung đi, đúng rồi, hôm nay hoàng thượng có phái người lại đây hay không, hồi nương nương, hoàng thượng vẫn chưa phái người lại đây, lập hạ ở một bên trả lời, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, không hỏi tiếp, chỉ để cho lập hạ các nàng hầu hạ thay đổi y phục, sau đó xuất môn đi hướng từ An Cung, quả nhiên, từ An Thái Hậu thấy Trần Mạng Nhu sẽ không quá cao hứng Nói hai ba câu đã nói đến chuyện hôm nay Vương Trữ Viện cùng Tăng Trữ Viện, Trần Mạng Nhu chỉ cúi đầu thụ huấn chờ Từ An Thái Hậu nói không sai biệt lắm, mới khó xử nói. Thái Hậu nương nương, việc này quả thật là thiếp sơ sót, thiếp mấy ngày nay không có quản lý cung vụ, liền không chú ý. Hôm nay Thái Hậu nương nương nói lời này, thật đúng là lời cảnh tỉnh, nếu không thiếp trở về đem cung quyền đều thu hồi. Từ An Thái Hậu bị ngẹn một chút, chính nàng sợ không tới cung quyền. Tự nhiên cũng không hy vọng Trần Mạng Nhu có thể trưởng cung quyền. Hơn nữa, thiên hạ quan hệ bà tức là khó xử lý nhất. Từ An vừa lo lắng con mình sẽ coi trọng hoàng hậu mà bỏ qua mình, vừa cảm thấy Trần Mạng Nhu thân là con dâu nên mỗi một việc đều phải nghe mình. Cho nên, tìm được cơ hội, Từ An liền tổng yếu ngắn chân Trần Mạng Nhu một chút. Chuyện hôm nay, nàng vốn tính răng dậy Trần Mạng Nhu xử lý không tốt, sau đó thuận tiện làm cho Trần Mạng Nhu đem cung quyền giao cho mình. Kết quả hiện tại lại bị chặn, rốt cục Từ An Thái Hậu cũng nhớ tới, lúc trước, hình như chính là mình nói muốn Trần Mạng Nhu đem cung quyền phân cho người ở dưới, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Từ An liền không thế nào đẹp mắt, đang lúc này, bên ngoài thông truyền đại công chúa cầu kiến, thân sắc Từ An chuyển hóa một chút, trên mặt mang theo tươi cười hòa ái, liên thanh phân phó, nhanh chỉnh đại công chúa tiến vào, đứa nhỏ này, bên ngoài Thái Dương đúng là rất độc, Tại sao lúc này lại đến đây đâu, tiểu cung nữ vén mạnh, đại công chúa vừa vào cửa vừa cười nói, cháu gái có thể vội vàng tới vào lúc này, chuyên vì cọ ngọ thiện của hoàng tổ mẫu, thức ăn của hoàng tổ mẫu, cháu gái ăn qua một lần thì quên không được, lúc nào cũng khắc khắc mong chờ, hoàng tổ mẫu xem phân thượng cháu gái không sợ trời nắng như vậy, thưởng cháu gái một chén cơm ăn đi, chương 172, thông minh, đại công chúa luôn luôn là người hiếu thuận. Ngày thường thường xuyên đến chọc A gia vui vẻ, từ an thái hậu vỗ vỗ cánh tay đại công chúa đang ôm mình, quay đầu cười nói với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đại công chúa tự nhiên là tốt, hoàng thượng ngày thường cũng luôn khích lệ đại công chúa lúc còn nhỏ như hiếu thuận, sắc mặt đại công chúa ứng đỏ, có chút thẹn thùng né tránh bên người từ an thái hậu, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, hai người các ngươi chê cười ta, không có không có, người nào dám chê cười nghi an của chúng ta. Từ An Thái Hậu cười ha ha, ôm đại công chúa ngồi xuống bên người mình, đưa tay điểm điểm trán nàng, ngươi là cháu gái Ai Gia thương yêu nhất, người nào dám chê cười ngươi, Ai Gia liền thay ngươi dạy nàng, hoàng tổ mẫu tốt nhất, đại công chúa vẽ mặt ngây thơ cười nói, dắt ống tay áo Thái Hậu cười nói, lập tức sắc mặt có chút ảm đạm, đứng dậy hành lệ với Trần Mạn Nhu, mẫu hậu, nữ nhi nhận lỗi với ngài, vẽ mặt Trần Mạn Nhu kinh ngạc. Vội vàng tự mình đứng dậy đỡ đại công chúa đứng lên, đại công chúa đây là ý gì, chẳng lẽ là bị ai bắt nạt, nếu thực là như thế, đại công chúa mau mau đem sự tình nói một lần, bản cung đi thay ngươi làm chủ, không có người bắt nạt ta, đại công chúa mân mân môi, có chút ngượng ngùng cười nói, hôm nay phát sinh chuyện đó, thuộc phi nàng cũng không phải là có ý, đại công chúa, sắc mặt trần mạng nhu trầm xuống, đề cao thanh âm hô, đại công chúa kinh ngạc một chút, Trong ánh mắt cũng mang theo kinh nghi, nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, lại quay đầu nhìn từ An Thái Hậu, Trần Mạng Nhu thấy dọa đến Đại Công Chúa, lập tức hà thấp giọng, Đại Công Chúa, là bản cung nóng vội, cho nên giọng điệu mới không tốt, Đại Công Chúa đừng để ý, từ An Thái Hậu ở một bên nghiêm mặt nói, Nghi An vẫn là đứa nhỏ đâu, ngươi có cái gì mất hứng, liền nói với ai già, Thái Hậu nương nương, thiếp là mất hứng, lão nhân gia ngài để cho thiếp hỏi Đại Công Chúa nói mấy câu. Trần Mạn Nhu hơi bất đắc dĩ nói, Từ An không nói chuyện, Trần Mạn Nhu trực tiếp quay đầu nhìn đại công chúa, "Đại công chúa, thuộc phi là thân phận gì, nàng cùng hoàng thượng là quan hệ gì, ngươi là người nào, cùng hoàng thượng lại là quan hệ gì?" Sắc mặt đại công chúa đầu tiên là bạo hồng, lập tức chuyển thành trắng bệch, nàng nguyên bản là nghe thuộc phi xong, nghĩ Trần Mạn Nhu là muốn chèn ép thuộc phi, thế nên mới đoạt cung quyền của thuộc phi, sau đó nghĩ nếu ở Từ An cung Như vậy mình đem chuyện này kéo đến trước mặt Thái hậu, Trần Mạng Nhu thế nào cũng muốn cho mình vài phần mặt mũi, lại không nghĩ rằng, thuộc phi là phi tử của Hoàng thượng, là thị thiếp của cha ruột mình, mình đường đường đích trưởng công chúa, vì một thị thiếp đến cầu tình. Trần Mạng Nhu nói lời thấm thiế vỗ tay đại công chúa nói, đại công chúa tuổi còn nhỏ, những người này, nguyên bản hẳn là tiên hậu tự mình dạy, chính là tiên hậu không chịu thiên gia đố kỵ, sau này, Cũng chỉ có thể là bản cung tự mình dạy, cũng là bản cung sơ sót, không có phái người đi nói việc này với Đại Công Chúa, kỳ thật bên người Đại Công Chúa có ma ma giáo dưỡng, đều là tiên hoàng hậu lưu lại cho Đại Công Chúa, Đại Công Chúa luôn luôn tín nhiệm các nàng. Sau đó Trần Mạng Nhu đề cập qua sự kiện giáo dục Đại Công Chúa, chính là từ An Thái Hậu chối từ, nói là Đại Công Chúa thường xuyên đến phụng dưỡng mình, mình sẽ giáo dục Đại Công Chúa, lúc này Trần Mạng Nhu nói lời này đem sai lầm đều kéo đến trên người mình, nhưng cũng là hung hăng cho một cái tác từ An Thái Hậu, cho nên liên quan sắc mặt từ An đều đổi đổi. Trần Mạng Nhu kéo tay Đại Công Chúa, tiếp tục nói, bản cung biết trong lòng Đại Công Chúa nhớ tiên hậu, cho nên Thục Phi tiến cung. Đại Công Chúa liền đối với Thục Phi có nhiều giúp đỡ, cũng là nhìn trên mặt mũi tiên hậu, mới kêu Thục Phi một tiếng gì đúng hay không. sắc mặt Đại Công Chúa hơi nan kham gật gật đầu, lúc Thục Phi chưa tiến cung liền tự cho mình lấy thân phận gì vào hậu cung, trong lúc hai người ở chung, thuộc phi mỗi lần cũng tự sương gì, thời gian dài, đại công chúa đối với thuộc phi cũng có cảm giác, liền càng nghiêng về hướng xem nàng là muội muội của tiên hậu, mà cũng không là phi tần của phụ hoàng, cho nên, sau khi thuộc phi đi qua khóc kể vừa xong, mới đối với Trần Mạn Nhu nổi lên bất mãn, thế nên mới lỗ mãn lại đây cầu tình. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentranh.com. Trên mặt Trần Mạn Nhu nặng nề Trong lòng lại vui như hoa nở, nguyên bản nàng nghĩ, phải ngăn cách đại công chúa cùng Thục Phi, là cần một cơ hội rất lớn, nàng cũng nghĩ tốt lắm, nói không chừng việc này là phải kéo dài tới sau khi Thục Phi mang thai, lại không nghĩ rằng, Thục Phi bởi vì mất cung quyền, nhất thời kích động, cư nhiên làm ra hôn chiêu như vậy, quả nhiên, người thông minh cũng không phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc đều thông minh, Thục Phi tiến cung liền trưởng cung quyền, lúc này đã không bỏ xuống được. Cho nên trên căn bản xem nhẹ việc khác, một nước cờ rất tốt, là bị chính nàng làm hỏng rồi, Trần Mạn Nhu trải qua chuyện lúc trước, đã không muốn cùng đại công chúa lại thân mật, chính là, đại công chúa tốt xấu gì cũng là một nhân vật, nàng tuyệt đối không nghĩ để cho đại công chúa đi đến bên Thục Phi, hiện tại Hiền Phi Tiến Cung đã bị chèn ép, bên cạnh Thục Phi không có người kiềm chế, đã nhiều ngày đã có chút quá mức tự đắc, nếu Hiền Phi không ra được, vậy núi giữa bên người Thục Phi phải đè xuống mới được tới sau khi hiền phi được phóng xuất lúc trước có một chỗ bẩn như vậy trong một thời gian dài hiền phi phỏng chừng không đứng dậy nổi cho dù là có thể đứng dậy đến lúc đó cũng có biện pháp khác áp chế nàng theo ý A gia ma ma giáo dưỡng bên người đại công chúa cũng thực là tâm địa quá xấu rồi A gia đem đại công chúa giao cho các nàng các nàng không tận tâm hết sức dậy đại công chúa cư nhiên để cho thuộc phi chui chỗ trống thật sự là quá đáng giận từ an thái hậu ở một bên cả giận nói Trần Mạng Nhu vẽ mặt xin lỗi, là thiết sơ sót, thầm nghĩ những người đó là tiên hậu lưu lại, lại không nghĩ rằng, không phải ngươi sai, từ An Thái Hậu lòng tràn đầy nghẹn khuất nói, trên thực tế nàng rất muốn nói đây là ngươi sai, nhưng lại nhất thời nghĩ đến lúc trước đem đại công chúa lưu tại bên người là mình, liền không có biện pháp đúng lý hợp tình chỉ trích Trần Mạng Nhu, đại công chúa thật ra muốn vì giáo dưỡng ma ma của mình cầu tình, dù sao, những người đó là mẫu hậu sinh tiền an bài cho mình. Nhưng đại công chúa cũng là người thông minh, nàng chính là hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được lập trường của vài giáo dưỡng ma ma kia, nàng tuy rằng là nữ nhi của mẫu hậu, nhưng là sẽ gã ra ngoài, thì là người của nhà người khác, thuộc phi, cũng là một hy vọng khác của chu gia, lúc trước mẫu hậu sợ giáo dưỡng ma ma không dụng tâm, hoặc là ngày sau nô đại khi chủ, cho nên, người nhà những giáo dưỡng ma ma, đều bị chu gia khống chế, lúc này, thái độ vài giáo dưỡng ma ma. Kỳ thực, coi như là có tình có lý, chính là rốt cuộc có chút khó bình ổn, dù sao các nàng cũng hầu hạ cháu gái đã nhiều năm, đại công chúa ôm cánh tay Từ An Thái hậu, hơi khổ sở nói, lại là người mẫu hậu lưu cho cháu gái, nếu cháu gái lập tức xử trí, khó tránh khỏi sẽ làm lòng người nguội lạnh, hoàng tổ mẫu yêu thương cháu gái, liền tạm thời đem các nàng giữ lại đi. Từ An Thái hậu thở dài, đưa tay trạt trặc ót đại công chúa, "Ngươi a, chính là mềm lòng Hút mắt đại công chúa ứng đỏ tựa vào người Từ An Thái Hậu, Trần Mạng Nhu thấy mình không thể chen lời, tính thời gian thấy tiểu tứ sắp tan học, liền vội vàng đứng dậy cáo lui, Từ An sẽ không lưu Trần Mạng Nhu lại, đại công chúa lúc này cũng sẽ không để cho Trần Mạng Nhu xem mình bị chê cười, cho nên Trần Mạng Nhu rất nhanh liền từ Từ An cung đi ra, trung túy cung, Hoa Phi đang ngồi trên tháp nhìn bàn cờ, phía trên quân cờ màu đen cùng quân cờ màu trắng chiếm cứ một bên. Lâm Lan đứng ở một bên, ngẫu nhiên nhìn nhìn ly trà trong tay Hoa Phi, sau đó đổi trà lạnh xuống dưới, Trân Châu vội vội vàng vàng vào cửa, ở bên tay Hoa Phi nói một nói một chút, Hoa Phi hơi hơi nhíu mày, ném quân cờ tới một bên, tin tức là thật, là, nương nương, lúc này đại công chúa còn ở từ An Cung đâu, từ An Cung bình ma ma tự mình đi Tây tam sở của trách vài giáo dưỡng ma ma kia. Trân Châu khẳng định gật gật đầu nói, khóe miệng Hoa Phi vi loang, Mặt mày mang theo một ít sắc bén, xem ra vị hoàng hậu nương nương này của chúng ta thật sự là không thể khinh thường a. Lâm Lang có chút khó hiểu, nương nương, hoàng hậu nương nương lợi hại như thế nào? giáo dưỡng ma ma của đại công chúa bị quả trách, cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ gì? Ngươi a, chính là ngốc." Hoa Phi cười trạc trạc ót Lâm Lang, "Bất quá, cũng là vì ngốc, mình mới có thể yên tâm với nàng như vậy. Lúc trước chúng ta để cho vương trữ viện làm chuyện như vậy, Là vì thử địa vị của Hoàng hậu nương nương tại hậu cung một chút, dù sao, một Hoàng hậu nương nương không cầm quyền, nếu nói chuyện không có phân lượng, ngày sau chúng ta cũng không cần cố kỵ nàng, nếu nói chuyện có phân lượng, chúng ta tạm thời phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương, chính là không nghĩ tới, Hoàng hậu nương nương ngược lại là người lợi hại, nương chuyện này, lập tức đem Thục Phi đánh rớt, đem cung quyền của Thục Phi phân ra ngoài, thuận tiện gõ Huệ Phi cùng Đức Phi. Sau đó lại ly gián đại công chúa cùng Thục Phi, cuối cùng lại châm ngồi thái độ đại công chúa với vài giáo dưỡng ma ma, thật có thể nói là nhất cử tứ tiện A, thanh âm Hoa Phi mang ý cười nói, trái lại còn đem bản cung lợi dụng hoàn toàn, phần năng lực này, cũng thật không thể coi thường, lâm lan một bộ dáng khiếp sợ, hoàng hậu nương nương thông minh như vậy, Hoa Phi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay cười nói, bản cung vẫn là xem nhẹ hoàng hậu nương nương, lúc này. Còn có một lợi ích khác đâu, vừa rồi cư nhiên không tính đến, lâm lan ngốc hồ hồ hỏi, còn có lợi ích, nương nương, còn có một lợi ích gì, lúc trước là ai làm cho hoàng hậu nương nương đem cung quyền phân tán ra ngoài, sống mắt hoa phi lưu chuyển, trong lúc nói cười theo vài phần thâm ý, là ai đem trách nhiệm giáo dưỡng đại công chúa kéo qua, nếu là một chuyện thì là thái hậu nương nương sơ sót, như vậy xảy ra hai chuyện, dù sao thái hậu nương nương cũng phải có chút biểu hiện. Hoặc là lựa chọn không cầu tình cho hiền phi Hoặc là đoạn thời gian gần đây không bao giờ nhúng tay chuyện hậu cung nữa Vì hoàng hậu nương nương này của chúng ta Thật đúng là tính kế rất tốt à, Trần Mạn Nhu hiếu thuận Đem các loại sai lầm đều kéo đến trên người mình Thái hậu đối lý Nàng lại nghĩ làm sao cũng phải hiền phi phóng xuất Hoặc là muốn Trần Mạn Nhu đem cung quyền giao ra Một thời gian ngắn Thật đúng là không tiện mở miệng Trừ phi Thái hậu nương nương không cần mặt mũi Muốn thoải mái nói với người trong thiên hạ, nàng cùng con dâu tranh quyền, nàng muốn quang minh chính đại thiên vị nhà mẹ đẻ, Thái hậu thích quyền, nhưng cũng không phải không cần mặt mũi, mà hoàng thượng cũng không phải kẻ ngốc, khẳng định là rõ ràng Trần Mạng Nhu chịu ủy khuất. Sau đó, trong lòng đối với Trần Mạng Nhu quý trọng, tất nhiên là sẽ càng coi trọng hoàng hậu nương nương thiện tâm hiếu thuận. Được rồi, như vậy tính ra, hoàng hậu trong chuyện này, thật đúng là nhất cử nhất tiện. Có thể từ tòng nhị phẩm phi vị, lên tới vị trí hoàng hậu vị, quả nhiên là người thông minh, xem ra, trong khoảng thời gian này mình vẫn nên trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, không có mười phần nắm chắc, tốt nhất là không cần cùng hoàng hậu nương nương chống đối, bằng không, phải cùng hiền phi thuộc phi có chung một cách cục. Chương 173, vậy còn, nếu Trần Mạng Nhu biết hoa phi tổng kết nàng được thất tiện, khẳng định sẽ cười tủm tiểm nói, đó đều là trùng hợp, bất quá. Trần Mạng Nhu không biết, lúc này nàng đang vì một việc khác mà phát sầu đâu, năm trước trong cung phóng xuất một đám cung nhân, lúc này nhân thủ có chút không đủ dùng, tuy rằng không đến mức làm cho nhóm chủ tử hậu cung không có người dùng, nhưng cũng có chút căng thẳng, thật nhiều địa phương nhân thủ đều điều động đi rồi, cho nên, bắt đầu tiểu tuyển, loại chuyện tiểu tuyển này thao tác tốt, cũng là có thể từ giữa thủ một ít ít lợi, Trần Mạn Nhu phát sầu chính là, tiểu tuyển lần này, Hẳn là giao cho ai tới chủ sự đâu, chính mình một vị hoàng hậu đi làm, không khỏi có chút hạ giá, toàn bộ hậu cung, không có ai tôn quý hơn so với hoàng hậu, đương nhiên, từ an không thuộc phạm trù hậu cung, nàng đã siêu việt hậu cung, sau đó người tôn quý nhất nhìn người khác trưởng quản cung vụ, mình lại đi chọn lựa cung nữ nội thị, cái này nói ra đi cũng không còn mặt mũi đi gặp người, nương nương, lý phi phái người lại đây, đang lúc trần mạng nhu phát sầu. Lập Xuân liền tiến vào thông báo, Trần Mạn Nhu dương mắt nhìn nhìn, Lập Xuân rất có ánh mắt tiến lên nói, đến là đại cung nữ bên người Lý Phi, nói trong cung Lý Phi thiếu chút băng, lục điện tử quý trọng, chịu không nổi nhiệt khí, cho nên cầu Hoàng hậu nương nương cấp nhiều khối băng chút, Trần Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đã là giữa tháng 7, tháng 7 lưu hỏa, nhiệt khí đã sớm không còn bao nhiêu được không, húng chi, lại sắp đến buổi tối. Tiểu hài tử lại không thể dùng băng đi, Mạnh Tiệp Dư đầu, Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày hỏi, Lục Điện Hạ là thân nhi tử của Mạnh Tiệp Dư, Mạnh Tiệp Dư sẽ không đứng nhìn Lý Phi cho Lục hoàng tử dùng khối băng đi. Mạnh Tiệp Dư hôm nay va chạm Lý Phi nương nương, bị Lý Phi nương nương trách phạt, bây giờ còn ở Dược Khôn cung lần phát châu, Lập Xuân thấp giọng nói, Trần Mạn Nhu xoa xoa mi tâm, hắn muội, thật tình nhịn không được bạo thu miệng a, nữ nhân mới tiến cung, Đều ra yêu thiêu thần, hiền phi rất bừa bãi, thục phi rất thích trang, hoa phi rất thông minh, lý phi rất xuẩn, còn có một kim phi thích đi lộ tuyến bệnh tây thì, chẳng lẽ không có một người bình thường chút sao? Tí như nói, nhàn rỗi không có việc gì làm thì ở tại cung điện mình ngoạn đếm kiến, quản bùn băng là ai? Trần Mạn Nhu trầm giọng hỏi, Lập Xuân Nghĩ Nghĩ mới nói, là Huệ phi nương nương, đến hỏi Huệ phi, lý phi nơi đó phân lệ có đủ hay không? Trần Mạng Nhu đưa tay bương ly trà nhấp một ngụm, nếu đủ, vậy ngươi đi dược khôn cung đi một chuyến, nói bản cung muốn ăn Phật thủ tu mạnh tiệp dư làm, để cho mạnh tiệp dư làm tốt đưa đến đây cho bản cung. Mặt khác, bản cung nhiều ngày không thấy lục hoàng tử, tứ điện hạ cũng rất tưởng niệm lục đệ của hắn, đem lục điện hạ cũng mang lại đây cho bản cung nhìn một cái, lập xuân lên tiếng, xoay người đi ra ngoài làm việc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đến sắp trời sắp tối. Lập Xuân mới trở về, vừa hầu hạ Trần Mạng Nhu dùng bữa tối, vừa hội báo hành trình của mình, Huệ Phi nương nương mang hết sổ sách để cho nô tỳ xem, băng ở dực Khôn Cung là dựa theo phân lệ mà đưa, mạnh tiệp dư một ngày một khối, Lý Phi là một ngày ba khối, lục hoàng tử bởi vì tuổi nhỏ, một ngày hai khối, lại bảo Thái Giám đưa băng ở nội vụ phủ lại đây hỏi, xác định không ai ở Trung gian tham ô, đưa đi qua ước chừng phân lượng, Lý Phi bên kia nói như thế nào? Trần Mạn Nhu uống xong một ngụm canh cuối cùng, vừa lau miệng tiểu tứ, vừa tùy ý hỏi, tiểu tứ mở mắt to tò mò nhìn Lập Xuân, đem nàng lời nói đều nghe được, đây là bắt đầu từ sau tháng 6 năm nay, lúc trước Trần Mạn Nhu cảm thấy tiểu tứ nhỏ tuổi, cho nên chuẩn bị chờ thời điểm tiểu tứ 7-8 tuổi lại cho hắn tiếp xúc chuyện hậu cung, nhưng Trần Mạn Nhu lại làm hoàng hậu trước nhiều năm so với nàng dự đoán, hoàng hậu cùng quý phi không đồng dạng. Quý Phi có thể tránh ở phía dưới Hoàng hậu tính kế người khác, nhưng là làm Hoàng hậu, bị người khác tính kế càng nhiều. Húng chi, tiểu tứ hiện tại đã 6 tuổi, đã bắt đầu đi học, cho nên, Trần Mạng Nhu quyết đoán đem kế hoạch làm trước. Ngày thường thời điểm mình xử lý cung vụ, cũng để cho tiểu tứ dự thính một chút. Đương nhiên, tiểu tứ tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra. Nô tỳ hỏi người bên người Lý Phi, buổi sáng Lý Phi thả 2 khối bằng, dùng đến giữa trưa lại thả 1 khối. Như vậy đến thời điểm giữa buổi chiều sẽ không còn, sau đó mấy ngày này là trực tiếp đem phân lệ của Mạnh Tiệp Dư nơi đó mang đi dùng, Mạnh Tiệp Dư từ khi vào tháng 7 chưa từng dùng qua băng, cứ như vậy, Lý Phi còn nói mình không dùng đủ băng, hơi kém không đem phần của lục hoàng tử cũng lấy dùng, Trần Mạng Nhu đem tiểu ngủ ăn no ôm đến bên người, để cho tiểu tứ đỡ tiểu ngủ ở Nguyễn Tháp đi đường, nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Lập Xuân, ngày mai ngươi đi dược khôn cung nói Lý Phi một tiếng. Nói bản cung nghe nói Lý Phi yêu thích Phật hiệu, cho nên muốn để cho Lý Phi sao chép mấy cuốn kinh Phật cho bản cung, ngươi đợi lát nữa tìm quyển đặc biệt dày, tìm năm ba bản, ngày mai đưa qua cho Lý Phi, vâng, nương nương, Lập Xuân cười lên tiếng, Trần Mạng Nhu cũng không phải là người tốt, gần đây nàng là hoàng hậu, việc này nếu nàng không hỏi, chờ mạnh tiệp dư tự mình nháo ra, mất mặt cũng không riêng gì một mình Lý Phi, huống chi, lục hoàng tử tuy rằng dưỡng ở bên người Lý Phi, Ngọc Điệp cũng không có sữa, Mạnh Tiệp Dư coi như là có hoàng tử bằng thân. Thứ hai, lúc trước thời điểm thuộc phi Mạnh Thiến Thiến thỉnh Trần Mạn Nhu đi dược khôn cung nói chuyện, vẫn là Mạnh Tiểu Nghi Mạnh Tiệp Dư lúc ấy bán Trần Mạn Nhu một cái hảo. Trần Mạn Nhu lúc này chiếu cố Mạnh Tiệp Dư, coi như là trải nhân tình. Tiểu Ngũ hi hi ha ha mang hổ vải ném vào người Tiểu Tứ, Tiểu Tứ cười đưa tay tiếp nhận hổ vải, nhít khuôn mặt Tiểu Ngũ, muội muội gọi ca ca ca ca cho ngươi ăn cao cao, tiểu ngũ quay đầu nhìn cái bàn, bàn ăn vừa dọn xuống, đừng nói điểm tâm, ngay cả mâm chén cũng không có, mà trên nguyễn thác để vài vật nhỏ, lại để một quyển sách, một sốc giấy, một nghiêng mực một cây bút lông, còn nói điểm tâm đâu, ngay cả một bình trà không có, vì thế, tiểu ngũ quay đầu không quan tâm tiểu tứ, tiểu tứ đưa tay tốn đai lưng, tiểu ngũ đem tiểu ngũ đi đến bên người Trần Mạn Nhu tốn trở về, tiểu ngũ ngoan ngoãn, Phòng bếp có điểm tâm Nga, ca ca có thể đi phòng bếp lấy điểm tâm, tiểu ngũ xoay tròn mắt, mặt ngây thơ tràn đầy nghiêm túc, suy nghĩ trong chốc lát, ước chừng cảm thấy ca ca nhà mình nói là thật sự, vì thế, lộ ra tươi cười vợ sĩ, ngọt ngấy ngấy hồ, ca ca, tiểu ngũ ăn cao cao sau khi ăn bữa tối nửa canh giờ, đều là thời gian Trần Mạng Nhu cùng người thân nói chuyện ngoạn nhạc, cho nên, đám người lập xuân rất có ánh mắt đi xuống. Trần Mạng Nhu ở một bên thổi phù một tiếng cười ra, đưa tay xoa xoa đầu tiểu tứ, mụi mụi ngươi hôm nay ăn ba khối, lúc này lại vừa ăn bữa tối, ngươi uy nàng ăn điểm tâm, buổi tối sẽ không thoải mái, tiểu tứ vội vàng lắc đầu, ta đây sẽ không đi lấy, tiểu ngủ nghe ra ý tứ tiểu tứ, lập tức mất hứng, trừng mắt nhìn tiểu tứ, ca ca phá hư, tiểu tứ vừa rồi nhưng là cam đoan lấy điểm tâm cho muội muội lúc này lại không tuân thủ hứa hẹn. Ngày sau muội muội ngươi liền không thể tin được ngươi, lúc trước tiên sinh các ngươi không phải đã nói một câu sao, nhưng vô tính, bất tri kỳ khả giả, còn có câu là nuốt lời nhiều hỉ, có thể vô phì hồ, lúc trước khi ngươi trả bài cho mẫu hậu đã giải thích qua, lúc này tại sao tự mình lật lọng đâu, cái xe lớn như xe bò phải có đòn gỗ ngăn đóng vào hai càng để buộc con bò vào, cái xe nhỏ như xe ngựa thì cần đòn gỗ không để buộc ngựa vào, nếu không có những cái đó, xe lớn. Xe nhỏ đều vô dụng, đòn nghề, đòn ngột cần cho cái xe, thì đức tính cũng cần cho con người trong xã hội, đức tính là mấu chốt cho mọi người tính nhiệm vào, người không có đức tính cũng thành người vô dụng. Trần Mạn Nhu chậm rãi nói, trên mặt nhất phái Nhu Hòa, sắc mặt tiểu tứ đỏ hồng, có chút ngượng ngùng, Trần Mạn Nhu còn nói thêm, huống chi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, người không phải vẫn nói, muốn làm một người quân tử sao, mẫu hộ, là con làm sai. Tiểu tứ là đứa trẻ tốt, nhận thức được mình sai lầm, lập tức hận lỗi, nhưng lại nhìn nhìn tiểu muội mụi, lại không biết nên làm sao sửa lại, liền xin giúp đỡ nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu xoa hai má hắn, người có nói với muội mụi, là khi nào thì đi lấy điểm tâm cho nàng hay không, nàng tuy rằng tính đem con cấp dậy thành nhân quân, nhưng là, nàng cũng không hy vọng con quá ngốc quá thiên chân, như vậy sẽ chết nhanh hơn, nhân quân thông minh, hoặc là nhân quân phúc hát. Đây mới là mục tiêu trung cực. Ánh mắt tiểu tứ lập tức sáng lên, vội vàng lắc đầu. Ta chưa nói, ta đây ngày mai lấy điểm tâm cho muội muội. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Trước khi ngươi đi lấy, người khác đã đem điểm tâm bưng lại đây đâu? Khi đó nơi này có điểm tâm, cùng điểm tâm ngươi bưng lại, muội muội lựa chọn người khác trước thì làm sao bây giờ? Trần Mạn Nhu tiếp tục kiên nhẫn hỏi, hoặc là nói, trước lúc ngươi lấy lại đây, muội muội đã ăn no. Không muốn ăn điểm tâm ngươi lấy tới. Vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tứ lại nhíu một khuôn mắt nhỏ nhắn. Tiếp tục khổ tư. Vậy mẫu hậu khiến cho những người khác không cần mang điểm tâm lại đây. Chờ ta ngày mai lấy qua cho muội muội ăn lại để cho các nàng bưng lại đây. Tiểu tứ suy nghĩ trong chốc lát. Mặt mày loan loan nói. Trần Mạng Nhu đưa tay trạc trạc ớt hắn. Mẫu hậu vì sao phải giúp ngươi? Nếu là người khác, bọn họ có thể giúp ngươi hay không? Bởi vì ta là con mẫu hậu. Cho nên mẫu hậu sẽ giúp ta, tiểu tứ là đứa nhỏ thông minh, không cần trả lời vấn đề thứ hai liền hiểu được ý tứ Trần Mạn Nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút ảm đạm, Trần Mạn Nhu đưa tay ôm hắn vào lòng, cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho những người khác cũng giúp ngươi, Liên tỷ như nói, lúc này lập xuân ở trong này, ngươi muốn cho nàng giúp ngươi chiếu cố, nên làm như thế nào? Ta phân phó nàng là được, tiểu tứ lập tức hồi đáp, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Như vậy là đúng, nhưng lại không đúng, nói như ngươi, là vì Lập Xuân là cung nữ bên người mẫu hậu, ngươi cũng là chủ tử của nàng, cho nên nàng khẳng định sẽ nghe lời ngươi, nói ngươi không đúng, còn là vì Lập Xuân là cung nữ bên người mẫu hậu, mà cũng không phải là của ngươi, nếu mẫu hậu nói Lập Xuân không thể giúp ngươi, nàng vẫn là không thể giúp ngươi, vẽ mặt tiểu tứ hiểu ra gật gật đầu, ta đây làm cho tô thắng thử bọn họ hỗ trợ, bọn họ liền khẳng định nghe ta, đúng rồi là như thế, bởi vì tô thắng thư là người của ngươi. Trần Mạn nhu gật gật đầu, vốn nàng là muốn nói ý tưởng này vẫn không đúng, nhưng là ngẫm lại tiểu tứ ở tuổi này muốn hiểu được vấn đề lòng người phức tạp này, còn phải đợi hai năm nữa, cho nên liền nuốt xuống những lời này, thay đổi một cái vấn đề. Ngươi còn nghĩ nếu ngươi muốn cho ngươi nhị hoàng huynh hỗ trợ đâu? Mặt mày tiểu tứ đều rối rắm thành một đoàn, suy nghĩ trong chốc lát, rất là uể oải lắc đầu, nhị hoàng huynh sẽ không nghe ta. Hắn lại không giống như mẫu hậu đối xử tốt với ta, cho nên nhị hoàng huynh khẳng định sẽ không giúp ta chiếu cố. Nếu nhị hoàng huynh ngươi đã biết một lát cũng đang cần phải có người hỗ trợ, ngươi giúp hắn, vậy hắn có thể giúp ngươi hay không? Trần Mạng Nhu thuần thuần hướng dẫn, ánh mắt tiểu tứ lập tức sáng một chút, nhanh chóng gật đầu, có thể sẽ giúp ta. Nếu nhị hoàng huynh ngươi vừa mới muốn một đồ vật, vừa vặn ngươi có, ngươi đem thứ này đưa cho hắn, vậy hắn có thể giúp ngươi chiếu cố hay không? Trần Mạng Nhu tiếp tục hỏi, tiểu tứ nghĩ nghĩ, miếm môi gật đầu, ý tứ mẫu hậu ta hiểu được, mẫu hậu là người trí thân của ta, cho nên sẽ vô điều kiện giúp ta, đám người lập xuân là hạ nhân của mẫu hậu, cho nên cũng sẽ nghe ta, Tô thắng thư bọn họ là hạ nhân của ta, cho nên cũng tuyệt đối sẽ nghe ta, mà người khác, hoặc là dùng ít lợi đến đổi lấy giúp đỡ, hoặc là dùng điều kiện đến đổi lấy giúp đỡ, giống như mẫu hậu nói, thiên hạ không có bữa ăn không phải trả tiền. Đúng hay không, đúng, tiểu tứ thật thông minh, Trần Mạng Nhu ở trên trán tiểu tứ hôn một cái nói, tiểu ngủ ở một bên nhìn mẫu thân mình cùng ca ca chỉ lo nói nói, cũng không quan tâm mình, còn có chút tức giận, đứng lên ôm cánh tay Trần Mạng Nhu a a kêu, mẫu hậu, ca ca, nữ nhi ngoan, mẫu hậu đến chơi trò chơi với người, Trần Mạng Nhu quay đầu nhéo nhéo mũi tiểu ngủ cười nói, tiểu ngủ lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, chơi trò chơi, hợp lại đồ. Trần Mạng Nhu cười nói, hảo, hợp lại đồ, lập xuân, đem hợp lại bản vẽ mang lại đây, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Trần Mạn Nhu lại quay đầu nhìn tiểu tứ, hôm nay không phải còn có công khóa sao, ngươi hiện tại đi viết, cũng không thể phân tâm, tiểu tứ gật gật đầu, chuyển tới tiểu điếm bên kia, mang giấy bắt đầu luyện chữ, Trần Mạn Nhu mỉm cười nhìn nhìn tiểu tứ, bé tiểu ngủ đến bên kia đi chơi hợp lại đồ, trong khoảng thời gian ngắn, Bên trong liền chỉ nghe thấy thanh âm ba ba rất nhỏ tiểu ngũ mang hợp lại bản vẽ chàng cùng một chỗ cùng với thanh âm Trần Mạng Nhu cúi đầu nói chuyện. Chương 174, Cúc Yến, Nương Nương, Từ An cũng như ý tỷ tỷ cầu kiến, Trần Mạng Nhu đang cắt y phục cho tiểu ngũ, thì thấy Lập Thu cười hì hì vào cửa, sau khi hành lễ nói, nô tỳ hỏi một chút, như ý tỷ tỷ nói, là Thái Hậu Nương Nương có chuyện phân phó, thỉnh nàng vào đi, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhăn mặt nhíu mày. Sắp đến 15 tháng 8, Thái hậu lại muốn nháo ra chuyện gì, rất nhanh, như ý mặc y phục màu xanh vào cửa, lộ ra gương mặt cười khanh khách, sau khi hành lễ nói, Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương nói, Hoàng trang vừa đưa tới mấy sọt cua bọn chúng đều là vừa lớn vừa mập, lại đúng dịp ngự hoa viên kim cúc nở rộ, cho nên Thái hậu nương nương muốn tổ chức Thưởng Cúc Yến, Thưởng Cúc Yến, Trần Mạng Nhu dừng một chút cười nói, nhưng thật ra bản cung rất không nhãn lực. Cảnh đẹp như vậy, cư nhiên cũng không nghĩ tới để cho tỷ muội trong cung vui vẻ một chút, Thái hậu nương nương nhưng là nói muốn tổ chức ở đâu, mời những người nào, còn có yến hội này an bài cái gì, cần phải có bản cung hỗ trợ, ý tứ Thái hậu nương nương là, Hoàng hậu nương nương ngài là nhất cung đứng đầu, việc này Thái hậu nương nương cũng chỉ là đề nghị, còn lại tùy Hoàng hậu nương nương an bài, về phần muốn mời ai, cung phi ngoài tứ phẩm đều có thể đi, còn có. Thái hậu nương nương nói, nàng thật lâu chưa gặp qua bọn lão tỷ muội ngoài cung, lúc này vừa vặn mời các nàng tiến cung, đây là danh sách, thỉnh hoàng hậu nương nương xem qua, như ý cười nói, đem danh sách để đi lên, Trần Mạn Nhu tiếp nhận danh sách, phía trên tên đầu tiên viết chính là Trung Dũng Bá Phu Nhân, đó là đệ muội từ An Thái hậu, mẹ ruột đường uyển nhi, tên thứ hai là Thuần Vương Phi, tên thứ ba là Trang Quận Vương Phi, tên thứ tư là Định Quốc Hậu Phu Nhân. Cũng chính là mẹ cả thuộc Phi, dựa theo thân phận địa vị, Thuần Vương Phi hẳn là thứ nhất, sau đó là Đoan Vương Phi, từ An Thái Hậu trái lại thất tốt, đem đệ muội nhà mẹ để mình viết đầu tên. Danh sách này nếu truyền lưu ra ngoài, trong lòng Thuần Vương Phi cùng Đoan Vương Phi khẳng định là không thoải mái, bản cung đã biết, đợi lát nữa bản cung sẽ cho người đi viết bái thiếp. Trần Mạng Nhu gật gật đầu, đem danh sách nhét vào cổ tay Áo, chuẩn bị lập tức hủy thi diệt tích. Quay đầu lại viết một lần, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mấy ngày trước đây bản cung đến ngự hoa viên đi dạo, phát hiện thiên thu đình bên kia cảnh sát vẫn không tệ, vừa vặn tổng quản ngự hoa viên nói, vài ngày trước kim trảng cúc nở hoa rồi, không bằng cho hắn đem hoa cúc đều đưa đến bên kia, như ý cô nương trở về hỏi thái hậu nương nương một chút, ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạng Nhu lại nói tiếp, về phần cua, trước đưa đến ngự thiện phòng. Để cho Hoàng Trăng đưa tới một ít hoa cúc, làm ra một bàn cúc hoa yến, mặt khác an bài người đa nhạc thử biểu diễn hai bài ca múa, an bài như vậy, cũng không biết Thái hậu nương nương hài lòng hay không, trên mặt như ý mang theo cười, hành lễ với Trần Mạng Nhu nói, Nô tỳ xin nghe, Hoàng hậu nương nương an bài là lại chu toàn, chính là, Nô tỳ bất quá là người truyền lời, không dám vọng ngôn Thái hậu nương nương, cho nên cũng không dám tùy ý nói gì với Hoàng hậu nương nương, ưm. Ngươi trái lại là người cẩn cẩn thận thận, Trần Mạn Nhu nhìn nhìn nàng cười nói, quay đầu phân phó lập đông, đi đến hộp trang điểm của bản cung lấy hộp son lại đây, lập đông lên tiếng, rất nhanh cầm hộp son đi ra, Trần Mạn Nhu tự mình đưa cho như ý, bản cung nhìn trên người ngươi trái lại một mặt, tuổi trẻ, trang điểm mới nhiều hấp dẫn, son này là nội vụ phủ mới đưa đến, bản cung còn chưa có dùng, như ý vội vàng tạ ơn, Trần Mạn Nhu khoát tay. Bất quá một chút vật nhỏ mà thôi, như ý cô nương đi một chuyến cũng là vất vả, lập đông ngươi tiễn như ý cô nương xuất môn đi thôi, chờ như ý cùng lập đông ra cửa, trần mạng nhu mới nhịn không được biểu môi, lão thái bà thực sẽ tìm việc, lúc này làm cái gì thưởng cúc yến, nếu là trong yến hội, nàng trước mặt nhiều người như vậy mặc đề nghị phải phóng xuất hiền phi, mình phải ứng đối như thế nào, nói không được, đó là bác mặt mũi thái hậu, nói không chừng sẽ bị mang tội danh bất hiếu con đắc tội trung dũng bá phu nhân, Lại nghiêm trọng chút, Nói không chừng này vương phi gì đó, Ấn tượng với mình cũng sẽ hỏng mất, Ngày sau mình có thể phiền toái, Nhưng là nếu nói được, Người đó đi cùng hoàng thượng cầu tình, Loại chuyện này, Nàng có thể xuất đầu đâu, Lúc trước nhưng là hoàng thượng chính miệng nói, Nói phải cấm chừng hiền phi nửa năm, Thế này mới hơn 2 tháng, Mình đi qua cầu tình không phải tìm bất mãn sao, Cho dù là hoàng thượng cho mình mặt mũi, Ngày sau mình bị ủy khuất, Hoàng thượng có thể ngốc không kỹ vì mình xúc đầu sao, tuy nói rằng nếu hoàng thượng thực đáp ứng mình cầu tình, đối với mình mà nói đây là một chuyện rất có mặt mũi, nhưng đối với hoàng thượng mà nói, là một chuyện thật mất mặt, thánh chỉ của hoàng thượng cũng có thể không đáng giá, cho nên nói, mặt mũi nhất thời, đổi lấy ngày sau hoàng thượng vắng vẻ, đó là việc kẻ ngốc mới có thể làm đi, xem ra, việc này vẫn là nhanh chóng nghĩ một biện pháp mới được à, nếu có thể. Mình cũng thật không muốn tham gia thưởng cúc yến này, Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng buồn bực, đem danh sách kia túm ra vo tròn trực tiếp ném tới bên cạnh Nguyễn Tháp, thuận tay cầm châm tuyến tiếp tục là y phục cho khuê nữ Bảo Bối, chờ thời điểm Lập Đông trở về, Trần Mạn Nhu đã không sai biệt lắm làm tốt một cái tay áo. Nương nương, nô tỳ hỏi qua, là sau khi Thiên Thanh bên người Hiền Phi nương nương đi qua Từ An cung, Từ An Thái hậu mới nghĩ đến thưởng cúc yến, Lập Đông có chút căm giận nói: Hiền Phi nương nương xem ra cũng không thành thật, nàng có thể thành thật mới là lạ, trong lòng Trần Mạng Nhu hừ hừ hai tiếng, việc này, quả nhiên cùng Hiền Phi thoát không được quan hệ, nương nương, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, lập đông có chút sốt ruột hỏi, việc này thật sự là Hiền Phi khuyến khích ra, nói không chừng Hiền Phi sẽ được phóng xuất, đến lúc đó, từ An Thái Hậu duy trì Hiền Phi, địa vị nương nương nhà mình có thể nguy hiểm, ngô. Hôm nay Hoàng thượng không đến đây, Trần Mạng Nhu mang theo trung y nhìn nhìn, trên cổ tay áo lại theo mấy đóa hoa đi, y phục tiểu hài tử thôi, chính là hoạt bát kiên diễm một ít mới tốt, Lưu Thành Tổng Quảng không phái người lại đây nói, Lập Đông mân mân môi nói, không lại đây thông trì, thì phải là Hoàng thượng không đến, Trần Mạng Nhu dừng một chút, chỉ chỉ cục giấy trên thác, ngươi đi đem danh sách kia viết lại một lần, dựa theo thân phận địa vị mà viết, nên mấy phẩm liền viết mấy phẩm. Đừng biến thành tôn ti cao thấp hỗn loạn, là, Lập Đông đi qua cầm cục giấy kia, Trần Mạng Nhu bưng ly trà nhấp một ngụm nước còn nói thêm, để cho Lập Xuân cùng Lập Hạ dựa theo người danh sách viết bái thiếp, sau đó phân trình tự trước sau đưa đến các quý phủ, nói rằng từ An Thái Hậu già đi, thích náo nhiệt, các nhà nếu có tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu cô nương, liền mang lại đây, nương nương, Lập Đông có chút nghi hoặc, Trần Mạng Nhu khoát tay, đi thôi, nói như vậy. Nhất là tiểu cô nương 12-13 tuổi, từ An Thái Hậu thích tuổi này, không thấy đại công chúa đặc biệt được sủng ái sao, nhị công chúa nhưng là sao ra kém ngay cả một ngón tay của đại công chúa, vâng, nô tỳ tuân chỉ, lập đông không được nương nương nhà mình giải thích, trên mặt có chút nghi hoặc, bất quá thấy Trần Mạng Nhu không tính giải thích, nàng cũng không hỏi, lại đợi trong chốc lát, thấy Trần Mạng Nhu không có gì phân phó, mới xoay người ra cửa, cho lập thu tiến tới hầu hạ. Còn nàng lại đi tìm Lập Xuân cùng Lập Hạ viết bái thiếp, đến ngày buổi sáng hôm sau, một sắp bái thiếp mới xem như viết xong, nhóm Phi Tần trong cung là không cần đưa, chỉ đưa ngoài cung, việc này giao cho người khác Trần Mạng Nhu cũng lo lắng, cho nên trực tiếp để cho Lập Xuân cùng Lập Đông đi, nên nói như thế nào, hai người này đều thông minh, cũng không cần đặc biệt dặn dò, cho nên Trần Mạng Nhu rất yên tâm, Lập Hạ cùng Lập Thu lại đi thông tri Phi Tần các cung, Phi Tần đã ngoài tứ phẩm. Bỏ Trần Mạng Nhu cùng Hiền Phi bị cấm chân tổng cộng có 24 vị, Trần Mạng Nhu còn phải lo lắng này Cúc Hoa Yến cần bày mấy bàn tiệc rượu, phân phó từng một sự tình một đi xuống, thời gian một ngày cũng trôi qua, tới gần bữa tối, Lưu Thành lại đây truyền chỉ, nói là Hoàng thượng muốn lại đây, Trần Mạng Nhu kêu tiểu tứ lại đây, ngươi đã nhiều ngày công khóa có chỗ nào nghi hoặc không rõ, tiểu tứ nháy mắt mấy cái, không có a mẫu hậu, tiên sinh vẫn khen ta thật thông minh, Sau khi công khóa của ta làm xong tiên sinh phê chữa, có gì không rõ, ngày hôm sau tiên sinh sẽ nói cho ta, tuy rằng nói tiên sinh là xài chung, nhưng tiểu tứ hiện tại xem như đích tử, tiên sinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tiểu tứ, vậy ngươi nhanh chóng tìm vài chỗ không rõ. Trần Mạng Nhu phân phó, tiểu tứ chấp chớp mắt, mẫu hậu, tìm làm cái gì, buổi tối phụ hoàng ngươi qua đến, ngươi thỉnh giáo phụ hoàng ngươi, Trần Mạng Nhu thấp giọng nói. Phụ hoàng ngươi là người bác học đa tài, ngươi là con của hắn, hướng hắn thỉnh giáo, để cho hắn chỉ đạo ngươi công khóa là thực bình thường, tiểu tứ cũng thật sự là đứa nhỏ thông minh, ngẫm lại mình ngày thường thời điểm được ngủ để thỉnh giáo cái loại vấn đề đều thỏa mãn hương phấn, liên tự cho là hiểu được ý tứ Trần Mạng Nhu, không phải là vỗ mông ngựa phụ hoàng sao, cái này có thể, mẫu hậu ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta nhất định hướng phụ hoàng thỉnh giáo công khóa, tiên sinh nói. Phụ hoàng viết chữ rất khí thế rất đẹp, ta muốn thỉnh phụ hoàng chỉ đạo một chút, tiểu tứ cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu trạp trạp tráng hắn, ngươi có chừng mực là tốt rồi, không thể quá mức dây dưa phụ hoàng ngươi, mẫu hậu, ta có chừng mực, xoa xoa cái trán tiểu tứ nhảy xuống nguyễn tháp, vậy mẫu hậu ta đi về trước đọc sách A, nói xong liền sôi nổi tiêu sái xoay người, Trần Mạn Nhu nhìn bật cười, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ. Để cho tiểu phòng bếp chuẩn bị món ăn hoàng thượng thích ăn, nghĩ đến lúc trước từ An Thái Hậu nói đến cua, Trần Mạng Nhu sai người cũng chưa mấy còn, hoàng trang đưa tới đồ vật, không riêng gì từ An Thái Hậu bên kia có, vĩnh thọ cung nàng, cũng có không ít, lại cho người chuẩn bị rượu hoa cúc, Trần Mạng Nhu mới đi phòng tắm tắm rửa thay y phục, hoàng thượng, Trần Mạng Nhu vẫn đứng ở cửa chờ, thấy hoàng thượng vào cửa, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, lập tức liền đón đi qua. Hoàng thượng vội vàng đỡ lấy nàng không cho nàng hành lễ, như thế nào ở bên ngoài chờ, vút mu bàn tay Trần Mạng Nhu lạnh lẽo, lại sờ sờ mặt nàng, đồng dạng lạnh lẽo, buổi tối tháng 8, độ ấm thực thấp, Hoàng thượng nhíu mày, có chút không vui, như thế nào cũng không mặc thêm y phục, nhìn xem, đều đông lạnh thành như vậy, người hầu hạ đâu, một đám đều chết hết sao, đám người lập xuân lập tức quỳ xuống, Trần Mạng Nhu vội vàng ôm lấy cánh tay Hoàng thượng. Biểu môi mất hướng nói, hoàng thượng ngày như thế nào có thể tùy ý phát giận đâu, lập xuân các nàng rất để bụng với ta, ta chỉ là quá nóng vội, sắc mặt ửng đỏ, liếc mắt nhìn hoàng thượng, sóng mắt lưu chuyển, tình ý đổ xuống, môi đỏ mộng kiều diễm hơi hơi chu, thủy nhuận trơn mềm, câu lòng người ngứa, hận không thể lập tức cắn một ngụm, hảo hảo hảo, là trẫm không nên phát giận, vợ chồng tiểu tình thú, hoàng thượng vẫn rất thích ý phối hợp. Lúc này nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạn Nhu nói, lại quay đầu phân phó nói, đều đứng lên đi, lần này nương nương các ngươi lên tiếng còn chưa tính, không có lần sau, vâng, nô tỳ biết sai, vài cung nữ cùng kêu lên đáp, Trần Mạn Nhu vừa lôi kéo cánh tay hoàng thượng vào phòng, vừa khoát tay với vài cung nữ sau lưng, sơ vũ các nàng lập tức đi tiểu phòng bếp, lập xuân cùng lập hạ đi theo vào phòng hậu hạ, lập thu ra phía sau tìm tiểu tứ cùng tiểu ngủ. Còn lập đông lại cầm hà bao đánh thưởng mọi người đi theo hoàng thượng tới, hoàng thượng vài ngày không có tới chỗ thiếp, thiếp nhưng là rất tưởng niệm hoàng thượng, trần mạng nhu lôi kéo hoàng thượng ngồi ở Nguyễn Tháp, chính nàng đứng ở một bên nít cánh tay hoàng thượng, trong mắt có lo lắng, nhưng là tiền triều nhiều việc, hoàng thượng cũng phải chú ý thân thể mới được, ưm, lúc trước gian người khiết đang lại xâm nhập biên cảnh, trong lòng trẫm phiền chán, cũng không đến thăm mạng nhu, mạng nhu đừng nóng giận. Hoàng thượng cười vỗ vỗ mu bàn tay Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng nói, thiếp làm sao là loại người không biết nặng nhẹ, hoàng thượng quốc sự làm trọng, thiếp còn càng cao hứng đâu, thấy hoàng thượng nghi hoặc, Trần Mạn Nhu cười nói, phu quân của ta là nhân vật nổi tiếng thiên sử tài đức sáng suốt nhân quân, phụ thân hài tử của ta là người trong thiên hạ nhân nghĩa tán dày rộng thánh chủ, ta cao hứng đều còn không kịp, làm sao có thể sinh khí hoàng thượng đâu, hoàng thượng cười ha ha. Đưa tay nhéo nhéo hai má Trần Mạn Nhu, Mạng Nhu càng ngày càng biết nói chuyện, Trẩm cũng thật cao hứng, nói xong, quay đầu nhìn nhìn, Hoàng Tuyên cùng nghi tuệ đâu. Chương 175, xin phép, buổi sáng sau khi tiễn hoàng thượng đi vào triều, Trần Mạn Nhu cùng tiểu tứ tiểu ngủ cùng nhau dùng đồ ăn sáng, sau đó, lại đưa tiểu tứ đi đến trường, tiếp theo chờ Thục Phi các nàng lại đây sau, liền mang theo tiểu ngủ cùng đi từ An Cung Thỉnh An, Đại Công Chúa sớm đi ra. Thấy tiểu ngũ biểu hiện cũng rất thân thiết, Trần Mạng Nhu đánh giá y phục trên người đại công chúa một chút, cười nói, đại công chúa hôm nay mặc y phục rất đẹp, là gấm tứ xuyên tiếng cống vài ngày trước làm thành đi, ta nơi đó còn giữ một ít, quay đầu đưa qua cho đại công chúa, lại làm một kiện áo khoác, ngươi tự mình giữ đi, cũng làm cho tiểu ngũ một kiện, y phục của Nghi An khá nhiều, vài ngày trước Ai Gia vừa cho người làm cho nàng một bộ y phục, từ An Thái Hậu cười nói, Đại công chúa cười mặt mày loan loan, hoàng tổ mẫu nhưng là thương yêu ta nhất, mẫu hậu cũng yêu thương ta, y phục của ta quả thật là thật nhiều, không cần thêm nữa, thục phi ở một bên treo gẹo, đại công chúa bộ dáng xinh đẹp, mặt mày cùng tỷ tỷ của ta giống hệt nhau, đều cực tinh xảo, mặc y phục đẹp, giống như tiên nữ, rất là được người yêu thích, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương tự nhiên là xá đắc đã phẫn đại công chúa, huệ phi cùng đức phi đều không nói chuyện. Tam công chúa của Huệ Phi tự nhiên là sau ra kém đại công chúa, lúc này nàng chưa nói chua cũng đã là thực cho đại công chúa mặt mũi, muốn nàng khen đại công chúa, vậy vẫn là quay đầu chờ tam công chúa của nàng cũng có đãi ngộ này rồi nói sau, Đức Phi lại không muốn dính đến đại công chúa, lúc trước tiên hậu chính là vẫn chèn ép nàng, lúc này nhị công chúa dưới gối Đức Phi lại là người yếu đuối nhát gan, không có gì có thể cùng đại công chúa so sánh, cũng lười nói chuyện. Còn Lan Chiêu Nghi lại là vừa cười vừa nói, thuộc phi tỷ tỷ nói rất đúng, đại công chúa luôn luôn được người thích, làm cho người ta hận không thể đem mọi thứ cho đại công chúa đâu, tứ công chúa của thiếp đến trước mặt đại công chúa, dám bị so giống như là tiểu nha hoàn. đại công chúa dương mắt nhìn nhìn Lan Chiêu Nghi, cũng không nói tiếp, Lan Chiêu Nghi này trước đây tuy rằng là người của tiên hậu, nhưng là tiên hậu cũng đã tạ thế, người nhà Lan Chiêu Nghi cũng sớm từ chu gia chuột thân đi ra. Lan chiêu nghi không có khuyết điểm bị người chu gia nắm bắt, tự nhiên là sẽ không đi lấy lòng đại công chúa, nàng tự nhận là mình tuy rằng không phải thực được sủng ái, nhưng là sinh hạ được nữ nhi nhưng cũng là công chúa, là huyết mạch hoàng gia, đại ngộ lại cùng đại công chúa là kém rất nhiều, sớm có chút bất mãn, lúc này lại cười nói, đáng thương tứ công chúa của thiếp, đừng nói y phục bằng gấm tứ xuyên, liền ngay cả khăn tay bằng gấm tứ xuyên cũng không có một cái, khóe miệng trần mạng nhu co rút. Quay đầu nhìn Lan Chiêu Nghi, bản cung nhớ rõ, gấm tứ xuyên cũng là đưa tới tứ công chúa nơi đó một thất đi, lần này gấm tứ xuyên tiến thượng cũng không nhiều, liền ngay cả Trần Mạn Nhu nơi đó cũng chỉ là được ba thất mà thôi, Lăng Chiêu Nghi xoa xoa khóe mắt, cúi đầu nói, là có một, bất quá quá mấy ngày nay là tiết trung thu, thiếp dùng gấm tứ xuyên làm một kiện y phục cho hoàng thượng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu hết chỗ nói rồi. Từ An cũng không nói chuyện, đại công chúa lại không biết nói cái gì, bên trong im lặng một hồi lâu, Trần Mạn Nhu mới nhớ tới mình không hoàn thành chức trách sinh động không khí, vội vàng cười nói, Thái Hậu nương nương, hai ngày trước ngài nói đến Thưởng Cúc Yến, thiếp đang muốn cùng ngài thương lượng đâu, Nga, ngươi đều an bài tốt, Từ An Thái Hậu thực cảm thấy hứng thú hỏi, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, bái thiếp đã phát ra ngoài, như ý cô nương đã cùng ngài nói qua đi, định là buổi sáng ngày mai. Vừa vặn giữa trưa có thể thưởng thức một chút cúc hoa yến, ăn bài ở thiên thù đình bên kia, mặt khác đa nhạc thử chuẩn bị hai bài ca múa, đến lúc đó cũng có thể trợ hứng, thái hậu nương nương người xem còn có cái gì phân phó sao, từ an thái hậu bưng ly trà nhấp một ngụm, nghĩ nghĩ mới lắc đầu nói, đã không có, nếu ngươi ăn bài tốt, vậy ai ra sẽ chờ ngày mai đi qua, vâng, thiếp nhất định hảo hảo chuẩn bị, ngày mai a nhất định làm cho thái hậu nương nương tận hứng. Trần Mạng Nhu cười nói, đại công chúa ở một bên rất là cao hứng, hoàng tổ mẫu muốn tổ chức cúc hoa yến, ta đây cũng có thể được tham gia, thái hậu trần chờ một chút, ngày mai nàng chuẩn bị nói chuyện hiền phi, để cho đại công chúa ở bên cạnh, khẳng định không tiện mở miệng lắm, bất quá, đến lúc đó cũng có thể lấy cớ làm cho đại công chúa đến nơi khác ngoạn đi, nghĩ, từ an thái hậu liền cười nói, tự nhiên là có thể đến lúc đó ngươi cùng nhị hoàng muội ngươi các nàng ngoạn một chỗ, các ngươi là thân tỷ muội, hảo hảo ở chung mới phải. vâng, hoàng tổ mẫu, ta a nhất định sẽ chiếu cố tốt các muội muội. đại công chúa cười khanh khách nói, trần mạng nhu thuận tiện đề nghị nói, một khi đã như vậy, không bằng đại công chúa liền mời thêm vài nữ tử cùng tuổi lại đây. tuổi đại công chúa so với nhị công chúa các nàng lớn hơn rất nhiều, chỉ sợ cũng ngoạn không tận hứng. Không bằng tìm vài cô nương thế gia tiến vào, cũng làm bạn đại công chúa, một câu cuối cùng lại nhìn Từ An nói, mang theo chút ý tứ hỏi, nếu Từ An không đáp ứng, vậy Trần Mạng Nhu sẽ không đề cập việc này, bất quá, Từ An suy nghĩ một chút, nếu là có người cùng đại công chúa làm bạn, vậy đại công chúa khẳng định sẽ không luôn đi theo bên người mình, vì thế liền gật đầu nói, tốt lắm, a ra nghe vài cáo mệnh phu nhân nói qua, tiểu cô nương nhà mình đều là tuyệt sắc, Như là vương gia, lý gia, thạch gia, cũng không tệ, hoàng hậu ngươi đi đưa bái thiếp, để cho các nàng mang theo tiểu cô nương tiếng cung, tươi cười trên mặt Trần Mạng Nhu ngừng cũng ngừng không được, trong lòng âm thầm đối với mình khoa tay múa chân làm thủ thế thắng lợi, cuối cùng cũng đạt thành mục đích của mình, Thái hậu nương nương yên tâm, việc này à, thiếp cam đoan làm thỏa thỏa đáng đáng cho ngài, Trần Mạng Nhu cười cam đoan nói, từ an Thái hậu nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, hơi gật gật đầu. Ngươi làm việc, Aya luôn luôn rất yên tâm, được rồi, lúc này thời gian cũng không sớm, Aya cũng có chút mệt mỏi, các ngươi liền tan đi, trên mặt đám người thuộc Phi lộ ra điểm chút thần sắc thất vọng, mắt thấy lúc này sẽ hạ triều A, Hoàng thượng muốn lại đây A, nhưng là, mình lại phải rời khỏi, Trần Mạng Nhu dẫn đầu đứng dậy, cung kính hành lễ với Từ An Thái Hậu, sau đó lui ra ngoài cửa rời đi, thuộc Phi các nàng lại không có lý do gì ở lại. Cho nên cũng đều nhất nhất đi theo rời đi, đại công chúa tự vào bên người từ An Thái Hậu, ý bảo đại cung nữ của mình lại đây, sau đó từ trong tay đại cung nữ lề qua một bao bố, mở ra, lộ ra bên trong là đai buộc đầu, hoàng tổ mẫu. đây là cháu gái hiếu kính ngài, người xem có thích không, đai buộc đầu là màu thạch thanh, phía trên theo chữ phúc màu vàng, ở giữa kết hồng ngọc, phía dưới cùng phía trên ven đều theo tường vân, đu theo, thập phần tinh xảo. Thái hậu cầm trong tay lật xem hai cái, cười ánh mắt đều mị đi lên, không tệ, tú công của nghi an là càng ngày càng tốt, nói xong, buông đai buộc đầu, lôi kéo tay đại công chúa, ý vị thâm trường nói, chính là chuyện theo thùa, ngày thường nghi an tiêu khiển một chút là được, nhưng đừng trở thành việc đứng đắn. ngươi là công chúa thiên già, việc này a đều có người làm cho ngươi, ngươi chỉ cần ra lệnh là được, cũng không ai có thể làm cho ngươi động châm tuyến, cháu gái nhi hiểu được. Cháu gái đây là không phải hiếu kính hoàng tổ mẫu sao, ngay cả mẫu hậu bên kia cháu gái cũng không có làm, sắc mặt đại công chúa hồng hồng nói, tươi cười trên mặt từ an càng sâu, lôi kéo đại công chúa lại dậy vài câu, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến thông báo, nói là hoàng thượng lại đây, từ an buông tay đại công chúa ra, quay đầu trong cửa, chỉ thấy hoàng thượng mặc long bào màu vàng sáng vào cửa, đi lại trong lúc đó, kim long trên vạt áo du động như thật. Nhi thần kỉnh An mẫu hậu, đứng ở trước mặt từ An Thái Hậu, hoàng thượng hành lễ, từ An Thái Hậu vội vàng lôi kéo hắn đứng dậy, nhanh ngồi xuống, hoàng thượng vừa hạ triều, đã dùng đồ ăn sáng, đại công chúa đi theo tiếng lên kỉnh An, sau đó im lặng đứng ở một bên, trước khi vào triều, hoàng thượng dùng trước một chút đồ ăn sáng, chính là vào triều thời gian dài, trở về lại dùng một lần mới được, nghe câu hỏi từ An xong, hoàng thượng cười lắc đầu. Trẫm nhưng lại nhớ thương nhũ các canh mẫu hậu nơi này, vừa hạ triều liền vội vàng lại đây, nếu mẫu hậu có, liền cho con một chén đi, từ an thái hậu bị chọc ha ha cười, nhìn thoáng qua đại công chúa cười nói, hai cha cha con các người, cũng thật sự là một bộ dáng, nghi an còn nhớ thương đồ ăn sáng ta nơi này đâu, ngươi liền nhanh chóng lại đây xin một ít, đó là thức ăn hoàng tổ mẫu nơi này ăn ngon, nếu là người khác, ta mới không nhớ thương đâu, đại công chúa làm nũng nói. Hoàng thượng quay đầu nhìn đại công chúa, nghi an hôm nay khởi sắc thoạt nhìn không sai, ngươi là người hiếu thuận, ngày thường có rảnh đến cùng hoàng tổ mẫu ngươi nhiều một chút, vâng, phụ hoàng, cho dù phụ hoàng không nói, nữ nhi đều ngày ngày lại đây cùng hoàng tổ mẫu, trên mặt đại công chúa mang theo tươi cười sáng lạng thiên chân, đến bên người hoàng thượng ôm cánh tay hoàng thượng quơ quơ, nữ nhi cũng rất muốn cùng phụ hoàng, nói xong, sắc mặt ảm đạm một chút, chính là phụ hoàng nhiều việc, bất quá. Phụ hoàng nếu không chê nữ nhi, nữ nhi về sau mỗi ngày nấu canh cho phụ hoàng uống được không, đại công chúa ngưỡng nghiêm mặt nhìn hoàng thượng, trên mặt mang theo chờ đợi nhụ mộ, trong lòng hoàng thượng mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu đại công chúa, xuống bếp việc này, có bọn hạ nhân là được, ngươi là trưởng thượng Minh Châu của phụ hoàng, phụ hoàng luyến tiếc ngươi làm loại chuyện này, đúng rồi, ngươi không phải thực thích chữ thước siết sao, vài ngày trước trẫm vừa được một quyển bản chữ mẫu của hắn. Quay đầu phụ hoàng cho người đưa qua cho người, thật sự, phụ hoàng ngươi thật tốt quá, ánh mắt đại công chúa phát sáng, kích động kém chút nhảy dựng lên, từ an thái hậu cùng hoàng thượng đều vui tươi hớn hở nhìn đại công chúa, cười đùa qua đi, thái hậu đã nói đến thưởng cúc yến ngày mai, hoàng thượng bưng ly trà nhấp một ngụm, việc này hoàng hậu đã cùng trẫm nói qua, chỉ cần mẫu hậu vui vẻ là được, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, nếu thiếu cái gì, hoặc là thiếu nhân người. Mẫu hậu chỉ cần nói cùng trẫm, trẫm cho người đưa lại đây cho ngài, vậy là tốt rồi, vậy ai ra khiến cho các nàng tiến cung, hoàng thượng đói bụng đi, bình ma ma, ngươi cho người chuẩn bị đồ ăn sáng, từ an thái hậu càng cao hứng, cảm thấy ở trong lòng con mình, phân lượng hoàng hậu cũng chỉ như vậy, cười đến mặt như hoa cúc, quay đầu phân phó bình ma ma, bình ma ma lên tiếng đi xuống đi chuẩn bị, ăn đồ ăn sáng, hoàng thượng hồi càng thanh cung, Đại công chúa hồi Tây Tam sở, còn từ An Thái Hậu lại là đi hậu điện, Tam Hoàng tử cũng bắt đầu đi học, lúc này không ở đây, bằng không, cũng có thể để cho Hoàng thượng nhìn Tam Hoàng tử, vừa đáng tiếp, từ An Thái Hậu vừa mang kinh Phật đưa cho cung nữ phía sau, ý bảo nàng bắt đầu niệm, trong lòng lại tính toán ngày mai nên mở miệng như thế nào, tốt nhất là làm cho Hoàng hậu một câu phản đối cũng nói không nên lời, lập tức đáp ứng.